Nhìn thấy Kim Thoa đến thăm, hắn liền không được vui. Em đến làm gì? Anh hỏi gì ngộ vậy? Anh bị như thế này chẳng lẽ em không đến thăm được sao? Biết được rồi, không cần thiết phải có mặt. Kim Thoa ngồi xuống ghế lấy lòng hắn. Nhìn anh như thế này có biết là em sót lắm không? Không có chuyện gì nữa thì em về đi, anh còn nghỉ ngơi. Em nghe nói dự án phim ngắn sắp đến, vai nữ chính anh định giao cho con lâm anh à? Ừ. Trước giờ em luôn là người thủ vai chính, tại sao lần này anh lại giao cho Lâm Anh? Vai nữ chính trong phim này thật sự không phù hợp với em, anh nhận thấy Lâm Anh phù hợp hơn. Kim Thoa đứng bật dậy nói trong bất mãn. Em không phù hợp hay là anh đã lên giường với con nhỏ Lâm Anh đó rồi, anh nói đi. Hắn tức giận liền bóp cổ Kim Thoa. Trong khi tôi còn tử tế thì em nên biết điều một chút. Bớt mồm lại sẽ tốt cho sự nghiệp của em, hiểu chưa? Em luôn hết lòng công hiến cho công ty, tại sao anh lại đối xử tệ em như vậy? Em được hưởng đầy đủ quyền lợi từ công ty, thậm chí là hơn, và em cho đó là tệ. Nhưng thứ em cần là anh, không phải trước đây mối quan hệ của chúng ta rất tốt sao? Em đã quen với việc có anh bên cạnh, giờ anh thờ ơ lạnh nhạt với em, làm sao em chịu nổi? Giữa tôi và em không có bất kỳ mối quan hệ tình cảm nào. Nếu em vẫn còn giữ tư tưởng như vậy, rất khó để tôi giữ em lại trong công ty. Anh muốn đuổi em ra khỏi công ty. Điều đó thật sự sẽ xảy ra nếu em vẫn cứ tiếp tục làm phiền tôi mãi như thế này. Nhận thấy tình hình căng thẳng, kim thoa chủ động làm hòa. Có thể mấy ngày nay em mất ngủ nên tinh thần không được tỉnh táo. Nếu em có làm gì khiến anh không vui, cho em xin lỗi. Được rồi, em về đi. Vậy anh nghỉ ngơi cho khỏe, em về đây. Ra khỏi phòng, Kim Thoa ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt của chị ta lúc đó vô cùng tức giận và hứa với lòng sẽ cho hắn một bài học thích đáng. 9 giờ sáng ngày mai, An An đã có mặt tại phòng bệnh giúp hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện. Cô hỏi, anh đã gọi xe chưa? Bạn tôi sẽ đây đón. Cô ngước mặt lên nhìn hắn khó hiểu. Bạn anh đến đón rồi còn bảo tôi đến làm gì nữa? Tôi thích thế. Anh có biết sáng nay tôi phải xin nghỉ làm để đến đây không? Làm mất một ngày công của tôi. Ngày công của cô bao nhiêu tôi trả? Thôi đi, nghĩ sao tôi ngửa tay ra lấy tiền của anh vậy? Dù gì tháng này tôi cũng mất tiền chuyên cần rồi, nên nghỉ thêm một ngày nữa cũng không sao. Vừa hay công ty tôi đang cần tuyển thêm một số diễn viên nữ. Nếu cô muốn có một mức thu nhập tốt hơn thì ngày kia có thể đến casting. Anh không lừa tôi đấy chứ? Động hay không phụ thuộc vào năng lực của cô. Đây là công việc nghiêm túc Nể tình chúng ta là hàng xóm lâu năm Anh có thể châm trước cho tôi một chút hay không Cô xem tôi là hàng xóm từ khi nào vậy Không phải tôi gọi anh là Anh hàng xóm đào hoa Anh cũng thích biệt danh đó còn gì Quốc trường cười nhẹ Ngày kia cô cứ đến casting Nếu cô có tố chất tôi sẽ xem xét Tôi tin anh thêm một lần này nữa Hy vọng anh không chơi xấu tôi như những lần trước đây Đến giờ cô vẫn nghĩ tôi chơi xấu cô Chuyện nào ra chuyện đó, đồng ý anh đã cứu tôi nhiều lần, nhưng cũng hại tôi không ít lần còn gì. Lý luận của cô nghe nó ấu trĩ thật đấy. Nhưng thôi, tôi là một quân tử nên không bao giờ chấp với phụ nữ. Anh nói mình mà quân tử, còn tôi chắc là tiểu nhân đấy. Thiệt chứ, nói chuyện muốn cãi nhau ghê luôn. Hắn bật cười bởi bộ dạng cáo gắt của cô. Nếu cô vào công ty tôi làm mà cãi tay đôi với sếp như thế này là không ổn đâu đấy. Đến lúc đó, Tôi át biết tự nhẫn nhịn. Còn giờ anh có phải xếp tôi đâu mà phải nhịn. Năm nay cô bao nhiêu rồi nhỉ? Tôi mới 25 thôi. Tính ra cô thua tôi cả gần chục tuổi chứ không ít. Anh già thế rồi cơ á? Chán cho cách dùng từ của cô thật đấy. Người ta gọi là nhiều tuổi. Vậy mà tôi nghĩ anh chỉ hơn tôi 2-3 tuổi thôi chứ. Cái này là tôi nói thật lòng nha. Nhìn bề ngoài anh trẻ hơn so với tuổi nhiều đấy. Hắn cười nghe có vẻ thích thú. Buổi casting sắp đến tôi sẽ châm trước cho cô một chút. An An nghe khoái cả người, cô được đài nịnh nọt thêm. Giờ tôi mới nhận ra nha, góc nghiêng của anh đẹp không thua gì các nam thần đâu. Thôi được rồi, cô có khen thêm cũng chừng đó. An An liền bao biện. Có sao tôi nói vậy mà. Bạn tôi đến rồi chúng ta xuống dưới thôi. Tôi cũng đi theo luôn sao. Nhiệm vụ của cô là sách túi đồ kia. Tôi biết rồi. Về đến nhà hắn vẫn chưa chịu cho cô về Bắt cô ở lại chăm sóc Với lý do nhà không có người Cô miễn cưỡng ở lại thêm một lúc nữa Tránh việc hắn nói cô vô ơn Với ân nhân của mình Trời cũng sắp trưa An An đi lên trên phòng hắn gõ cửa Anh đang thức hay ngủ vậy Vào đi cửa không khóa Cô đẩy hé cửa đứng ở bên ngoài Nói vào Trưa nay anh muốn ăn gì để tôi nấu Tôi không phải người kén ăn Cô nấu gì tôi ăn đó Tôi biết rồi, anh nghỉ ngơi đi. Khoan đã, cô vào đây tôi nhờ một tí. Anh nhờ chuyện gì nói luôn đi. Cô đứng ở ngoài đó làm sao tôi nhờ được, vào đây. An An đẩy cửa đi vào trong phòng. Hắn đưa cho một tuyết thuốc rồi kéo áo lên đưa lưng về phía cô. Giúp tôi bôi thuốc. Cô đứng sững người nhìn những dấu vằn chẳng chỉ trên tấm lưng của hắn. Cô không nghĩ tụi kia lại có thể ra tay đánh một cách dã man như vậy. Nghĩ đến lúc đó hắn đã chịu đau đớn nhiều như thế nào để cứu được cô và em gái ra khỏi tay bọn chúng thì không khỏi cảm kích. Không thấy có động tĩnh hắn quay người lại hỏi. Sao vậy? À không có gì tôi chỉ hơi chóng một chút thôi. Nếu cô cảm thấy sợ thì để lát tôi tự bôi sau. Quốc trường kéo áo xuống cô chặn tay hắn lại mở tuyết thuốc ra nhẹ nhàng bôi vào những vết bằn vẫn còn mới. Người bôi là hắn nhưng cô lại cảm thấy đau và rát thay. Tôi có làm anh đau thì nói nhé. Cô cứ mạnh tay tôi chịu được. Tôi thấy ngoài những vết mới ra còn có cả những vết cũ. Đó là nỗi ám ảnh đối với tôi. Bàn tay An An trợt khựng lại khi nghe câu trả lời. Trong quá khứ hắn đã phải chịu những gì đến nỗi phải ám ảnh đến giờ. Xong chưa? Hả? À, xong rồi. Anh còn nhờ tôi làm gì nữa không? Có đấy. Nhưng không biết cô có làm được không thôi. Kiểu nói chuyện rào trước đón sau của hắn cô nghe đã thấy nghi nghi nên không thể ở lại trong phòng hắn lâu được. Chắc tôi không làm được đâu. Tôi xuống nhà nấu cơm trưa cho anh xong rồi cũng về luôn. An An quay người đi xuống hắn kịp kéo tay cô lại. Đem thân hình của hắn đè cô xuống dưới giường. Tôi còn chưa nói là làm gì sao cô biết mình không làm được. Anh đừng tưởng cứu tôi là muốn làm gì thì làm nhé. Chào xuống khỏi người tôi ngay Tay hắn vừa chạm vào cúc áo Cô liền cho hắn một cái tát vào mặt Hắn giữ im lặng Tiếp tục cài lại cúc áo cho cô Lúc đó cô mới biết mình đã đánh oan hắn Thì ra hắn chỉ muốn giúp cô Cài lại cúc áo mà thôi Hắn kéo cô ngồi dậy Rồi đi đến mở tủ Lấy ra một cái áo sơ mi trắng Đưa cho cô Áo cô bị bung chỉ Mặc tạm áo tôi đi Nghe hắn nói an an nhìn xuống Tìm chỗ bị bung chỉ ra, cô ngại đỏ cả mặt vội lấy tay che lại. Anh đừng có nhìn. Cô vào trong kia mà thay đồ. Anh quay mặt đi chỗ khác đi. Cô cầm lấy áo hắn đưa đi vội trong kia thay ra. Lúc trở ra hắn cứ đứng nhìn rồi cười, làm cô ngại không biết chui vào đâu. Anh cười đủ chưa? Cô mặc áo tôi cũng hợp đấy. Mặc thế này còn ngại hơn. Còn hơn là cô mặc áo rách ra ngoài đường. Cũng tại anh lôi kéo nên nó mới bung ra chứ. Tôi đói rồi, cô xuống nấu cơm đi. Giết rồi anh xem tôi như con ở của nhà anh vậy. Tôi là đang tạo cơ hội cho cô báo ơn ân nhân của mình đấy. Vâng, tôi đều cảm ơn. Cô hành học đi xuống dưới nhà. Không phải vì hắn đã cứu cô thì cô không chịu nhẫn nhịn cho hắn sai bảo thế này đâu. Chương cổng ở ngoài reo Hắn đứng ở trên lầu nói vọng xuống. Cô ra xem ai bấm chuông ở ngoài giúp tôi. Anh đi được thì đi đi, tôi còn đang dở rán con cá. Hắn đi ra mở cổng mới biết mẹ Tâm và anh Báo đến thăm. Vì lâu ngày mới gặp nhau, anh Báo mừng quá lao vào ôm chặt lấy hắn, khiến vết thương trở đau, nhưng hắn vẫn vui vẻ cười với anh trai mình. Mẹ Tâm sót ruột gỡ người Báo ra. Em còn đang bị thương, con ôm như vậy sẽ làm đau em đấy. Không ôm nữa, không ôm nữa đâu. Tình cảm hai anh em trước giờ rất tốt, hắn không thể nào giận anh Báo của hắn được. Anh báo bữa nay có cái áo đẹp vậy. Anh báo cười ngây ngô, dưa cái túi lên đung đưa trước mặt. Mẹ Tâm mua đấy, mua cho cả em nữa. Vậy à, đưa em xem nào. Mặc vào đi, đẹp lắm. Lát em mặc sau, giờ em đưa mẹ và anh Tâm vào nhà chơi nhé. Mẹ Tâm khá bất ngờ khi thấy một cô gái xuất hiện ở trong nhà, đã thế còn đang ở trong bếp nấu bữa trưa. Bái nhìn sang quốc trường với đôi mắt như biết hỏi. Cô gái này là ai vậy? An An vội tháo tạp dề đi ra khỏi căn bếp. Cô không biết người phụ nữ đang đứng bên cạnh hắn là ai. Nhưng nhìn thấy người lớn, cô vẫn phải lễ phép chào hỏi. Cháu chào cô ạ. Mẹ Tâm nở nụ cười hiền hậu. Chào cháu, cháu đang nấu bữa trưa sao? Dạ, nếu cô đoán không nhầm thì cháu là bạn gái của quốc trường nhỉ? An An vội khua tay giải thích. Dạ không phải đâu ạ. Cháu chỉ là hàng xóm ở gần nhà thôi. Hàng xóm mà qua nấu ăn cho nhau cũng lạ nhỉ. an an không biết phải giải thích sao. liền đá vào chân hắn nói nhỏ. Anh lo giải thích đi kìa. Không cần thiết. Anh không giải thích là cô ấy mặc định tôi là bạn gái của anh đấy. Cứ cho là vậy đi. Anh có bị điên không? Hắn đứng yên ngậm cái miệng lại. Làm cô phải sốt sắng giải thích với người lớn. Chuyện là như thế này cô ạ. Thật ra thì... Không đợi cho An An nói rõ sự tình, mẹ Tâm đã xảy bước đi vào bếp, nhìn những món ăn trên bàn. Bà cười hài lòng với tay nghề nấu nướng của cô con dâu tương lai. Thấy hai đứa kia cứ đứng ngoài to nhỏ, bà ấy liền lên tiếng gọi. Hai đứa không vào ăn trưa hay sao mà đứng ở ngoài đó. Đồ ăn ngon quá trời này. Nghe đến ăn, anh báo đang ngồi ôm em cún liền đứng dậy chạy đến nắm lấy tay quốc trường và An An kéo đi. Dọc anh báo tí tửng. Chúng ta đi ăn cơm thôi Ngồi trong bàn ăn cô càng muốn tức hơn Khi hắn chỉ nhún vai rồi cười Chứ không hề có ý định giải thích mọi chuyện Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Ngồi ăn cơm trong chính ngôi nhà của hắn Đã thế còn có cả người lớn Cô thắc mắc không biết người phụ nữ này là ai Mẹ của hắn thì không phải Vì trước đây cô đã từng chạm mặt Trong hoàn cảnh không mấy hay ho cho lắm Quá thắc mắc cô quay sang hỏi nhỏ hắn Cô ấy là ai vậy? Mẹ tôi. Tôi nhớ mẹ anh là người khác mà. Người hôm trước cô gặp là mẹ ruột của tôi, còn đây là mẹ thứ hai. Thì ra người phụ nữ này là mẹ nuôi của hắn. Bà ấy nhìn phúc hậu và hiền lành quá. Cháu ăn nhiều vào, người trong nhà cả, đừng có ngại. Ngay mẹ nuôi hắn nói cô muốn rớt luôn cả đôi đũa trên tay. Cái gì mà người một nhà chứ? Cô gì đó ơi, cháu có phải là bạn gái của con cô đâu. Cô nói thế thì chết cháu mắt. Không đợi thêm giây phút nào chưa qua nữa. An An nói ra một tràng tiếng lòng của mình để khẳng định. Cô hiểu lầm rồi ạ. Cháu chỉ là cô hàng xóm gần nhà thôi. Sở dĩ cháu nấu bữa trưa này là muốn cảm ơn con trai cô. Đã cứu cháu trong chuyện vừa rồi thôi ạ. Tuyệt nhiên cháu và con trai cô không có mối quan hệ trai gái như cô nghĩ đâu. Nét mặt mẹ tâm có chút hụt hẫng khi nhìn sang quốc trường. Ờ thế là không phải ạ. Vậy mà làm mẹ mừng hụt. Mẹ nghĩ tiêu chí chọn bạn gái của con thấp thế sao? Sao con lại không tế nhị gì hết vậy? Trước mặt con gái nhà người ta ai lại nói thế? Cô nghe mà muốn ngứa cái lỗ tai quá chừng. Ý hắn là muốn nói cô kém cỏi. An an dẫm một cái thật đau vào chân hắn. Hắn theo phản xạ giật mình co chân lên. Không để ý đầu gối đụng vào bàn phát ra một tiếng rõ to. Hắn ôm đầu gối xoa xoa còn mắt thì lườm cô. Nhưng cô có thèm để ý đến bản mặt hắn lúc đó đâu. Cô nhìn mẹ nuôi hắn khẽ cười và nói. Nói chuyện kiểu thế người ta gọi là vô duyên ấy cô nhỉ? Quốc trường xưa nay không giỏi ăn nói nhưng tính nó tốt lắm. Ăn ăn lẩm bẩm trong miệng. Tốt với ai chứ với cháu thì không hề cô ạ. Mẹ Tâm khá thích thú với cô bé hàng xóm này. Bà không biết mối quan hệ giữa hai người như thế nào. Nhưng bà cũng mong họ có thể thành một đôi. Hết một tuần ở nhà mẹ chăm sóc lấy lại tinh thần, Trúc Diễm cũng quay về lại nhà anh hai. Sau sự việc vừa rồi, tinh thần cô bé suy sụp rất nhiều vì bị chính người ba ruột của mình lừa bán. Đây là lần thứ hai ông ấy bán con gái mình để lấy tiền tiêu xài. Trúc Diễm sẽ không bao giờ tha thứ và hy vọng ông ấy sẽ thay đổi nữa. Sáng chờ cho anh hai đi làm, Trúc Diễm đem bánh qua cho anh Thiên. Nhìn thấy anh ấy đi ra, cô bé cười rất tươi, rồi vội đưa túi bánh. Sáng nay em mới vừa làm mẻ bánh mới, anh ăn thử có ngon không ạ? Vậy à, để anh ăn thử rồi cho em cảm nhận nhé. Anh cảm nhận thật công tâm, để em biết còn điều chỉnh. Anh có chê em cũng không buồn đâu. Để anh xem nào. Thiên cắn một miếng bánh, vẻ mặt nghiêm túc thưởng thức mùi vị trong vài giây, sau đó cũng đưa ra lời cảm nhận. Anh nói thật lòng nhé. Mùi vị bánh lần này không ngon bằng mùi bánh hôm trước, chỉ là không ngon bằng thôi chứ tổng thể thì vẫn ngon. Vậy à, lần sau em sẽ làm tốt hơn nữa, cảm ơn anh nhé. Mà anh hỏi này, sao em lại hay đem bánh qua cho anh vậy? Câu hỏi đường đột của Thiên khiến Trúc Diễm bối rối. Đầu cô bé cũng chưa kịp nhảy số để trả lời ngay. Phải im lặng một hồi lâu cô bé mới có thể lấy ra một lý do, nghe có vẻ hợp lý nhưng lại không thật em em chỉ muốn mối quan hệ hàng xóm trở nên thân thiết hơn thôi. vậy à? Thiên Khẽ cười cho qua chuyện. thực chất thông qua ánh mắt anh ấy đã biết cô bé Trúc Diễm thầm thích mình từ lâu, chỉ là không dám nói ra mà thôi. trong lúc hai người còn đang đứng nói chuyện vui vẻ, một chiếc xe máy chạy ngang qua vũng nước bắn tung tóe. cụm mày Thiên phản ứng nhanh nhẹn, kéo Trúc Diễm vào trong, lấy thân mình để che chắn cho cô bé khoảng cách hai người khi đó rất gần. trúc diễm ngỡ tưởng như mình được ở gọn trong vòng tay của anh thiên. chống ngực cô bé đập thình thịch thình thịch, hai má ửng đỏ ngượng ngùng ngước nhìn anh ấy. em có bị ướt chỗ nào không? nhớ có câu hỏi quan tâm của thiên mới làm cho trúc diễm giật mình vội thu ánh nhìn lại. cô bé lúng túng lùi về sau hai bước để khoảng cách hai người xa ra một chút. em không sao, cảm ơn anh. Lời vừa dứt, Trúc Diễm e thẹn bỏ chạy về nhà, dường như cô bé đã thật sự rung động trước sự chu đáo và tinh tế của người đàn ông ấy. Thiền khẽ cười, đứng nhìn dáng bỏ chạy đáng yêu của cô bé Trúc Diễm, cho đến khi khuất bóng. Một cô bé có tâm hồn đẹp và đơn thuần, khiến ai cũng muốn được che chở và bao bọc. Chợt nhớ đến An An, Thiền móc điện thoại ra nhắn tin cho cô hẹn tối nay đi cà phê. Ở bên này An An có chút vui mừng Sau khi đọc tin nhắn Kể từ ngày cô bị bắt cóc Mối quan hệ giữa cô và Thiên Cũng dần tốt lên Mặc dù không thể bằng như trước Đúng 8 giờ tối Thiên chạy xe qua đón An An Hai người không đi cà phê Như đã hẹn trước đó Mà anh ấy đưa cô đi dạo ở bãi biển Tâm hồn cả hai hòa quyện Vào bầu không khí mát mẻ Của biển cả Cả hai đi dọc bờ biển Ngoài tiếng sóng vỗ rồn rập ra, không còn âm thanh nào nữa. Hai người cứ giữ im lặng như thế đi bên nhau cho đến cuối đường. Mình đi một lượt nữa nhé. Đó là lời đầu tiên Thiên mở miệng từ khi đặt chân xuống bãi biển. An An nhìn sang Thiên khẽ gật đầu đồng ý thay cho lời nói. Lần quay đầu này dường như cả hai đã thoải mái mở lòng ra được một chút. Những câu hỏi han bình thường được thốt ra từ miệng của hai người. Đến khi không còn gì để hỏi, bầu không khí quay trở về gượng gạo vốn có của nó. An An này. Vâng, em nghe. Bàn chân thiên dừng lại đứng đối diện với An An. Anh ấy nhìn sâu vào mắt cô tâm sự. Ngày em bị bắt cóc cũng là ngày anh ngộ ra nhiều điều. Anh không ngờ được rằng em lại ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nhiều như vậy. An An. Em biết không, lúc đó anh rất sợ, sợ không còn được nhìn thấy em nữa. Sợ không còn cảm giác hồi hộp chờ đợi tin nhắn của em mỗi tối. Có thể chúng ta chưa đủ tin tưởng để đến với nhau. Có thể mối quan hệ của chúng ta chỉ ở lưng chừng chưa đi đến kết quả. Nhưng anh hy vọng vẫn sẽ được nhìn thấy em trong tầm mắt của mình một cách bình an và vui vẻ. Anh Thiên Cô xúc động chỉ có thể nghẹn ngào gọi tên anh ấy mà không nói được gì. Phải một hồi lâu sau đó. Cô mới có thể bình tâm nói ra những câu trọn vẹn. Chúng ta quen biết nhau cũng đã lâu. Em thừa nhận mình thích anh và em cũng biết anh biết điều đó. Và cứ thế từ ngày này sang ngày khác, hết năm này sang năm khác, em ôm hy vọng sẽ có một ngày anh chấp nhận và tỏ tình với em. Nhưng cả anh và em cứ mãi giữ riêng cho mình trong một khoảng thời gian dài, không ai chịu thổ lộ cùng ai. Rồi đến khi sự cố xảy ra, Em không thể đứng nhìn anh hiểu lầm nên đã lấy hết dũng khí để thổ lộ ra tất cả tâm tư của mình cho anh nghe. Nói ra được hết lòng em nhẹ nhõm hẳn đi nhưng cũng mang trong lòng một nỗi lo sợ một là có anh hay là mất tất cả kể cả mối quan hệ hiện tại. Và rồi sự hiểu lầm ngày càng lên đỉnh điểm làm khoảng cách của chúng ta mỗi lúc một xa và khi đó em biết mình đã mất tất cả nhưng đến hôm nay Nghe được những lời tâm sự của anh, em thật sự em rất vui vì ít ra chúng ta vẫn còn quan tâm nhau. Bàn tay thiên đặt lên đôi vai an an, cả hai đứng nhìn nhau giữa biển cả. Gương mặt thiên từ từ từng chút một ghé sát vào mặt cô, khiến tim cô đập loạn nhịp. Cô nhắm chặt mắt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn và rồi... Giang giang, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự lãng mạn ấy. Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng. Em nghe điện thoại đi. Anh đợi em chút nhé. An An lấy điện thoại trong túi ra nhìn vào màn hình mới biết là quốc trường đang gọi đến. Cái tên chết bầm này gọi lúc nào không gọi lại gọi đúng vào lúc quan trọng. Cô tức mình tắt máy nhưng hắn vẫn gọi lại. Cô quay lại nhìn Thiên khẽ cười rồi đi ra xa, xa hơn để nghe điện thoại. Anh gọi có việc gì không? Cô đang ở đâu vậy? Từ khi nào tôi đi đâu cũng phải nói cho anh biết vậy. Cô không nói cũng được, nhưng bây giờ phải qua nhà tôi. Anh có bị vấn đề gì không vậy? Tự nhiên bảo tôi qua nhà anh làm gì, tôi bận lắm, thôi nhé. Không được tắt máy. Chuyện gì nữa, tôi đang bận thật mà. Vết thương của tôi đang có dấu hiệu thối giữa, cô qua liền đi. Sao lại thế được? Đáng lẽ ra đến hôm nay phải lành rồi chứ? Anh có nói sạo với tôi không đấy? Cô muốn ân nhân của mình nằm chết ở nhà thì cứ đi chơi vui vẻ. Này! Anh bị như thế thì phải đến bệnh viện cho người ta kiểm tra liền đi chứ. Tôi qua thì cũng đâu có giúp được gì cho anh đâu. Quay không thì tùy. Tút tút tút. Hắn tắt máy một cái rụt như kiểu giận dỗi Cô quay lại nhìn thiên khó xử không biết phải thế nào. Bây giờ về cũng không được mà không về. Lỡ hắn có chuyện gì cũng không xong. Ai bảo cô mắc nợ hắn nhiều như thế chứ. Ở bên này hắn ung dung thưởng thức ly rượu trên tay. Sở dĩ hắn gọi cho cô đúng lúc như thế Vì khi tối hắn đứng ở trên phòng nhìn xuống Đã thấy cô ngồi ở phía sau xe thiên Hai người chở nhau đi đâu đó Để xem lần này cô có bỏ cuộc vui Mà chạy về với hắn hay không Quả nhiên không nằm ngoài suy đoán Hắn uống đến ly rượu thứ ba An An cũng đã xuất hiện ở ngoài cổng bấm chuông Hắn cười khẩy bỏ ly rượu xuống bàn Rồi đi ra mở cổng cho cô vào Cô đi phía sau lưng hắn hối thúc Anh thay đồ đi, tôi chờ anh đi. Đi đâu? Ơ hay, anh hỏi lạ nhỉ, dĩ nhiên là đến bệnh viện để kiểm tra rồi. Không cần. Bàn chân cô khựng lại khi biết mình bị hắn lừa, giọng cô trở nên khó chịu hơn. Chuyện bệnh tình anh có thể đem ra đùa được hay sao? Ai nói với cô là tôi đùa? Không đùa, vậy tại sao anh không chịu đi bệnh viện? Vì tôi có thể tự xử lý được. Vậy anh còn gọi tôi về làm gì? Tôi thích thế. Cô không thể chịu được cái lý lẽ điên cuồng của hắn mà gắt gỏng. Anh thôi đi có được không? Tôi không bao giờ quên ơn anh, đã nhiều lần cứu tôi. Nhưng anh cũng đừng đem lý do đấy ra mà bắt tôi, phải làm như thế này như thế kia, theo ý của anh chứ. Cô tức giận vì tôi đã làm hỏng cuộc hẹn hò lãng mạn của cô đúng không? Đúng đấy, nếu như không có cuộc gọi không đúng lúc của anh thì... Thì sao? Không sao cả, là sẽ như thế này đúng không? Bất ngờ hắn ghì chặt hôn lên đôi môi trong sự ngỡ ngàng của cô, đứng hình trong vài giây, rồi cô cũng chợt tỉnh người cắn mạnh vào môi hắn đến chảy cả máu. Hắn có thể cảm nhận được mùi máu tanh sông thẳng vào khoang mũi, nhưng không vì thế mà hắn chịu buông tha đôi môi của cô. Chính cái cắn của cô đã kích thích hắn hôn một cách điên cuồng và mãnh liệt hơn. Hôn đến khi nào cảm nhận được hơi thở của cô bị ngộp, hắn mới từ từ nới lỏng. Chớp thời cơ cô đẩy mạnh người hắn ra Thẳng tay tát cho một cái khá đau Hắn xoa má đứng nhìn cô cười cong môi Đã thế hắn còn trêu người Cũng thú vị đấy Cô chừng mắt nhìn hắn vung tay lên định cho hắn ăn thêm một cái tát nữa Nhưng khi cô chưa kịp xuống tay Hắn đã tóm lấy tay cô giữ trên không trung Mạnh bạo hơn tay kia của hắn còn vòng qua eo cô Dùng một lực vừa đủ để kéo sát vào người hắn Cô giả sức vùng vẫy nhưng không thể làm gì được. Bất lực cô đã bật khóc. Anh đùa giỡn với tôi như vậy đã đủ chưa? Hắn cảm thấy bối rối khi nhìn những giọt nước mắt cô rơi. Hắn vụng về đưa tay lên lau lấy những giọt nước mắt ấy. Nhưng cô đã kịp né tránh. Dường như hắn đã nhìn thấy được sự uất nghẹn trong đôi mắt của cô. Và hắn cũng tự nhận thấy mình đã có hành động thái quá trong lần này. Xin lỗi tôi đã uống quá nhiều rượu. Đừng đổ lỗi do rượu, đó là bản tính của anh Anh có thể đùa giỡn với mọi cô gái Nhưng làm ơn chữa tôi ra Bởi lẽ tôi không giống họ An An quay người bỏ đi Hắn chạy theo giữ tay cô lại Tôi thật sự xin lỗi Xin lỗi để làm gì Trong khi anh đã làm những hành động lỗ mãng với tôi Tôi không thể hiểu nổi con người anh là như thế nào Quốc trường ạ Tôi cũng chả phải Mà xấu xa cũng không hoàn toàn đúng Anh xoay suy nghĩ của tôi như trong tróng vậy Tôi không biết phải đối xử với anh như thế nào nữa. Nếu như tôi muốn dở trò với cô thì đã làm ngay từ đầu rồi, không phải đợi đến bây giờ. Vừa rồi là do tôi không kiểm chế được cảm xúc của mình, cộng thêm hơi men trong người nên mới bộc phát ra những hành động vượt quá sự cho phép của cô. Cảm xúc? Anh thì có cảm xúc gì với tôi cơ chứ? Cảm xúc dần thích một người. Anh lại đùa với tôi nữa rồi. Tôi đang nói nghiêm túc, tôi đang dần thích cô đấy. Xem như tôi chưa từng nghe thấy gì và cũng chưa từng xảy ra chuyện gì tối nay. Anh làm tôi không thể không đề phòng anh. Tôi không phải là người thích trêu hoa kẹo nguyệt như cô nghĩ. Dừng được rồi. Anh là người như thế nào tôi cũng không muốn biết rõ nữa. Hàng xóm ở gần nhà tôi và anh sẽ khó tránh khỏi chạm mặt nhau ở ngoài đường. Tôi chỉ muốn chúng ta dừng lại ở mức độ chào hỏi xã giao. Không có sự qua lại nào ở đây nữa cả. Anh hiểu chứ? Buổi casting sắp đến. Tôi sẽ không đến. Cô nên suy nghĩ lại, việc nào ra việc đấy. Đừng vì sự giận dữ nhất thời mà ảnh hưởng đến công việc và đam mê. Tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc lại chuyện này. Còn nữa, nếu như anh cảm thấy không được khỏe thì hãy đến bệnh viện. Đừng gọi cho một người không có chuyên môn như tôi. Mong là anh hiểu và từ giờ bớt sở trò với tôi lại. An An rời khỏi nhà hắn mang theo bao nhiêu sự tức tối. Hắn là ai mà dám cướp đi nụ hôn đầu của cô chứ? Về đến nhà cô lao ngay vào nhà tắm. Dùng bàn tay chùi liên tục lên môi. Chùi đến đầu cô cẳng tức đến đó. Một cái tát dành cho hắn là quá nhẹ. Nếu được cô chỉ muốn cắt cái miệng bạ đâu hôn đó của hắn cho cá ăn mà thôi. Đúng lúc đó anh nghe được giọng chị Chi ong ỏng ở dưới nhà. Hình như chị ta đang mắng chửi anh Khanh chuyện gì đó. Cô tò mò mở cửa phòng đi ra đứng ngay ở cầu thang để nghe cho rõ. Cô nghe loáng thoáng qua có vẻ như chị ta đang muốn nhắc đến Như Quỳnh thì phải. Giọng chị Chi vẫn còn mắng chồng xa xả. Chính mắt tôi nhìn thấy anh cõng nó trên lưng đi vào trong nhà. Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào hả anh Khanh? Anh không biết phải nói với em bao nhiêu lần thì mới chịu hiểu. Em nghĩ sao nói anh với con bé Như Quỳnh có gì với nhau được vậy? Con bé là bạn thân của cái an nhà mình đấy. Chính vì nó là bạn thân của con an nên tôi mới càng phải nghi đấy. Bàn đêm bàn hôm anh cõng nó vào nhà Nếu tôi không phát hiện kịp thời Thì hai người làm gì trong đó có trời mới biết Như Quỳnh bị ngã xe ở ngã tư Anh đi làm về bắt gặp Nên mới chở con bé về Về đến nhà chân con bé bị đau Không thể tự đi được Nên anh mới cõng vào nhà giúp Em nghĩ đi hàng xóm với nhau Đã thế còn là anh em thân thiết Làm sao anh có thể ngó lơ Nó bị đau chân thật hay là giả bộ Chỉ mình nó biết Tại sao anh không gọi người nhà nó ra cõng Mà anh phải cõng vào Rõ ràng là anh cũng thích chứ còn gì nữa Ngặt nỗi là không có ai ở nhà Nên anh mới phải giúp chứ Giờ anh nói thế nào mà chả được Tôi nghĩ đâu thì chỉ đúng đó thôi Chả trách ngày nào nó cũng qua đây tìm con An Nhưng thực chất là để dòm ngó Chồng nhà người khác Mà tôi cũng nói cho anh sáng mắt luôn nhé Nếu như con An không đẩy thuyền Nó cũng chả dám đâu Nói thẳng ra như thế Ngay đụng chạm đến mình An An liền đi xuống nói lý với chị dâu Đang yên đang lành Chị lôi em vào là sao chị dâu Chả có gì là tự nhiên ở đây cả. Cô làm gì thì cô tự biết. Vừa rồi em nghe rất rõ ý của chị muốn nói chính em là người xúi giục như quỳnh cướp chồng của chị. Chị chi chề môi, tỏ rõ thái độ. Chuyện rõ như ban ngày còn gì nữa mà hỏi. Chị ăn nói nó quá đáng vừa thôi nha. Chị nghĩ gì mà có thể nói ra những lời lẽ kinh khủng như vậy? Hôm nay có mặt chồng tao ở đây, tao cũng nói thẳng luôn. Từ lâu mày đã trả ưa gì tao rồi đúng không? Hãy nói thẳng ra, mày xem tao chẳng khác gì cái gai trong mắt muốn nhổ đi cả. Bởi thế mày mới tạo điều kiện cho con bạn thân của mày, thường xuyên đến dụ dỗ chồng của tao. Nhưng mà An ơi, mày xem thường tao quá rồi đấy. Tao còn tỉnh lắm, không dễ gì pha đám được vợ chồng tao đâu. Cô cảm thấy thật kinh khủng trước khả năng biện chuyện của chị ta. Chị diễn như thế có mệt không? Chị tỏ ra ghen tuông để làm gì? Tỏ ra yêu thương anh tôi để làm gì vậy? Trong khi chị lén lút đường mật với một gã đàn ông khác ở ngoài kia, Chị không cảm thấy mình thật chơi chẽn sao Đây không phải là lần đầu tiên Mày dựng chuyện bêu xấu tao Nhằm mục đích chia rẽ vợ chồng tao Để con bạn mày trước thời cơ Nhảy vào đâu an Chồng tao hiền chứ không có ngu đi tin lời nói miệng của mày Mà không có bằng chứng Loại em họ như mày chắc gì đã yêu thương anh mình Mà tỏ vẻ thanh cao ở đây Anh khanh không chịu được phải lên tiếng chi em không được nói như thế An là em út trong nhà Không phân biệt gì ở đây cả Tôi nói cho anh nghe này anh Khánh Em ruột may ra nó còn yêu thương anh bình Chứ thứ em họ Không dễ gì nó thương đâu Tỉnh ngộ đi Chị ngậm cái mồm của chị lại ngay cho tôi Đó là tiếng của dì Thanh Ở trong phòng đi ra Những gì nói ở ngoài này Ở trong đấy gì ấy đều nghe rõ hết Đến khúc chị chị đã động đến Em ruột em họ Dì Thanh không chịu được nữa Phải đi ra mắng cho con dâu một trận Chị về đây làm dâu được bao lâu Mà hiểu rõ được tình cảm của anh em chung nó tôi không chấp nhận kiểu nói chuyện của chị như thế đâu nghe chưa? con nói gì sai hả mẹ? thực tế ngoài xã hội đầy ra đấy, mẹ không thấy sao? nó là thứ ăn nhờ ở đậu đã thế còn không biết điều. chát. chị trì ăn ngay cái tát từ tay của mẹ chồng. chị ta đứng sững sốt ôm má nhìn qua anh khanh dưng dưng nước mắt. anh khanh sót vợ đưa tay lên xoa má dỗ dành. thôi em đến đi. mẹ anh vừa mới đánh tôi đấy. mẹ lỡ tay thôi mà. Cả nhà anh ai cũng ghét tôi, vậy tôi còn ở đây làm gì nữa? Nói rồi chị Chi đẩy mạnh người anh Khanh ra đi vào phòng thu hết quần áo, nhét vào trong vali rồi kéo đi. Nhìn thấy vợ giận dữ như thế anh Khanh cũng cuống cuồng chạy theo giữ chân. Thôi mà tất cả là lỗi tại anh, anh xin lỗi được chưa? Anh tránh ra đi, mẹ chồng em chồng đều ghét bỏ tôi, ngay cả anh cũng phản bội, tôi còn tha thiết gì nữa chứ. Anh thề có trời biết đất biết. Chưa bao giờ anh phản bội em dù là trong suy nghĩ. Tôi không phải con đi lên bà, ai nói gì cũng tin, anh tránh ra đi. À, hôm bữa em nói thích cái túi gì đó mà nhiều tiền quá anh chưa mua được. Hay là ngày mai anh chở em đi mua nhé? Tôi không cần nữa. Chị chỉ kiên quyết bỏ đi cho bằng được, mặc kệ anh Khanh năn nỉ cỡ nào. Chị ta đi thẳng ra đến nhà nghỉ, nằm sâu ở trong một con hẻm nhỏ. Trước khi bước vào đó, chị ta còn cẩn trọng quan sát trước sau một lượt thấy không có ai theo dõi rồi mới nhanh đi vào. Ở trong đó, gã nhân tình của chị ta nằm trên giường chờ sẵn. Đèn vừa tắt, hai con người đó lao vào nhau vồ vập, chẳng khác gì bị bỏ đói lâu ngày. Sau khi cơn thỏa mãn được lấp đầy, bọn họ lại bày mưu tính kế. Tiếp theo tụi mình phải làm gì đây anh? Em đừng nôn nóng, cứ giận dữ thêm vài ngày nữa. Để thằng chồng em nó đi tìm mà năn nỉ em về. Em càng làm giá thì sau này mới dễ sai khiến được nó. Hiểu chưa? Em muốn bỏ đi luôn chứ chán lắm rồi. Ngoan anh thương. Vì tương lai của tụi mình em phải chịu khó một chút chứ. Mọi chuyện xong xuôi anh sẽ bù đắp cho em nhiều hơn. Sau này anh phải yêu thương em thật nhiều đấy nhé. Không thương em thì thương ai được. Em mệt không? Một hiệp nữa nhé. Với anh thì bao nhiêu em cũng không thấy mệt. Ở bên này anh Khanh đứng ngồi không yên, lo lắng cho vợ, đêm hôm không biết đi đâu, gọi điện cũng không bắt máy. Dì Thanh trong phòng đi ra nhắc nhở. Ngủ đi, chờ làm gì? Vợ con còn chưa về nữa. Nó ngàng nhìn sách vali đi lướt qua mặt tao, nó có xem tao ra giống ôn gì không? Trong lúc nóng giận nên cô ấy mới thế mà mẹ. Cả xóm ai cũng không ưa gì nó thì mày cũng phải nên xem lại con vợ của mày. Thôi mẹ vào ngủ đi. Chuyện của vợ chồng mày tao không quản. Nhưng em mày nó đã cảnh báo thì mày cũng nên để bụng mà tìm hiểu xem thử hư thế nào. Mẹ lại nghe con An nói gì nữa vậy? Nó chả nói gì với tao cả. Tao không phải không khí trong nhà này mà không nghe không thấy. Sáng anh Khanh không ăn sáng mà đi làm luôn. An An thấy thế chạy theo gọi anh ấy. Anh không ăn sáng sao? Anh không muốn ăn, em với mẹ ăn đi. Hay em pha cho anh ly sữa nóng nhé. Thôi anh đi làm đây. Nhưng mà... Anh Khanh ngồi lên xe chạy đi luôn. Vợ cả đêm không về, không liên lạc được. Anh ấy trả tha thiết gì đến việc ăn uống nữa. Anh Khanh để bụng đói đi làm gì ạ? Kệ nó đi. Vợ mới bỏ đi một đêm mà nó làm như cả thế giới sụp đổ không bằng. Không biết đến khi nào anh ấy mới hết khổ vì vợ nữa. Chuyện con chi ngoại tình con có chắc không? Ủa, sao dì biết? Hôm qua dì có nghe mà. An An khẽ buông một tiếng thở dài. Chị ta đang qua lại với một người đàn ông khác ở ngoài kia gì ạ? Trời đất ơi, thế mà thằng Khanh nó không hề hay biết gì là sao? Anh ấy cắm đầu làm ở công ty đến tối muộn mới về, làm sao mà biết được ạ? Hơn nữa anh ấy tin vợ lắm. Bởi tao nói nó ngu, cắm đầu cắm cổ làm về cung phụng cho con đó bao nhiêu cũng không đủ, để giờ nó đi theo trai. Con thấy thương anh ấy lắm, nó ngu thì cho nó chết, con ăn nhanh đi rồi còn đi làm. Sáng nay con đi casting gì ạ? Casting gì? Thử vai diễn ấy gì? Con nghỉ làm ở siêu thị rồi sao? Vẫn chưa gì, nhưng nếu casting đậu con sẽ nghỉ làm ở đó. Trước giờ dì có thấy con diễn xuất gì đâu. Mình cứ thử sức thôi gì, đậu thì tốt, không đậu cũng không sao. Ừ, con trẻ thì cứ thử sức mình đấy đâu. Con ăn cho no rồi đi. Dạ. An An đứng trước cửa công ty của quốc trường hướng mắt nhìn vào trong. Cô hít lấy một hơi thật sâu sắp xếp lại trật tự cảm xúc. hắn nói đúng chuyện nào ra chuyện ấy, không thể vì chuyện cá nhân mà từ bỏ cơ hội lần này. An An tự tin đi vào bên trong. Trước khi đi vào phòng casting, cô đi vào nhà vệ sinh để chỉnh sửa lại tóc tai một chút. Ở trong đó cô gặp những bạn trẻ cũng đến casting giống mình. Cô đứng nghe bọn họ bàn tán xôn xao. Ê, tao nghe nói casting lần này có diễn viên kim thoa chấm thi nữa đấy. Có phải bà đấy nổi tiếng với những bộ phim ngắn đúng không? Đúng rồi đấy, bà nổi bên tiktok lắm luôn, mà nghe nói mấy đợt trước bà chấm điểm khó lắm kìa. Mình cứ cố gắng diễn tốt thôi mấy bạn. Nghe đám kia nói có cả bà chị Kim Thoa chấm thi nữa, thì cô khó lòng mà đậu được. Nhưng đã mất công đến đây rồi thì cứ vào thử không lẽ đi về. Hơn nữa đâu phải một mình chị ta chấm thi đâu, còn có những người khác nữa cơ mà, nên cô vẫn còn có hy vọng đẩy cửa vào phòng an an đi lại dãy ghế ngồi xuống cùng với các bạn trẻ để chờ đến lượt cô nhìn lên phía trên thì thấy bà chị Kim Thoa ngồi chiếm trẻ ở trên đó Vẻ mặt lúc nào cũng thể hiện ta đây nhìn qua nữa thì thấy quốc trường ngồi bên cạnh anh ta trong bộ áo vest lịch lãm trông trứng chạp và đàng hoàng khác xa lúc cô tiếp xúc ở nhà hắn nhìn xuống thấy cô đang ngồi ở dưới đó liền ẩn hiện một nụ cười không để ai nhìn thấy Từ khi An An mới đẩy cửa bước vào, đã lọt vào tầm mắt của bà chị Kim Thoa. Chị ta liền quay sang nhìn quốc trường và bắt gặp hắn cười nhẹ khi thấy An An ngồi ở phía dưới. Máu ghen tuông nổi lên, chị ta chỉ muốn hất tung cả cái bàn. Đi xuống phía dưới lôi cổ cô ra khỏi công ty ngay lập tức mà thôi. Giờ casting cũng đã đến, ai được gọi tên sẽ đi lên. Tất cả thí sinh sẽ có hai phần thi diễn. Diễn theo tình huống của mình đã chuẩn bị trước. Và diễn theo tình huống mà ban giám khảo đưa ra. Đến lượt an an, cô hồi hộp đi lên bắt đầu diễn tình huống của mình đã chuẩn bị từ trước. Kết thúc phần thi đầu tiên, cô quan sát sắc mặt của quốc trường và hai người giám khảo còn lại. Qua biểu cảm gương mặt của họ, cô đoán phần diễn của mình vừa rồi cũng tạm ổn. Còn về phần kim thoa, cô thừa biết dù có diễn tốt thế nào cũng bị chị ta chấm rớt mà thôi. Tiếp tục phần thi thứ hai, tình huống do giám khảo đưa ra. Lần này Kim Thoa dành đưa ra tình huống cho thí sinh Chị ta gọi thêm một thí sinh nữa lên diễn chung và bắt đầu đưa ra tình huống Hai bạn sẽ vào vai bạn thân của nhau Một ngày đẹp trời, bạn Trình phát hiện ra An cướp bạn trai của mình thì rất là nổi giận Cho nên Trình đã tìm đến An để đánh ghen Hai bạn hãy diễn lại cảnh đánh ghen đó Cô biết ngay thế nào bà chị Kim Thoa cũng sẽ dở trò với mình Nhưng tình huống đã đưa ra rồi không thể không diễn cô cố gắng phối hợp với bạn diễn một cách ăn ý nhất. Đến khúc ăn ăn bị đánh ghen, cô bạn diễn đánh rất nhẹ khiến Kim Thoa bực mình phải lên tiếng mắng. Em đang đánh ghen hay đuổi rồi vậy? Em sợ bạn ấy bị đau chị ạ. Sợ đau thì đừng có chọn nghề diễn, làm lại đi. Lần thứ hai này, cô bạn diễn có hơi mạnh tay hơn một chút xíu, nhưng vẫn không thấm vào đâu, cũng chỉ như đánh phớt qua thôi. Kim Thoa ngồi ở trên phát bực vì không như ý muốn của mình tiếp tục mắng. Em có diễn được không? Diễn cảnh đánh ghen mà như đánh chơi vậy. Đánh thật luôn hả chị? Đã diễn thì phải diễn cho thật. Cơ hội cuối cùng để vớt vát phần thi đã qua của em đấy. Dạ, em sẽ cố gắng. Lần thứ ba này, cô bạn diễn nhìn An An ái ngại vì lần này phải đánh thật. Dừng lại. Đó là giọng của quốc trường vừa cất lên. Mọi người ai cũng tò mò không biết tại sao phải dừng lại. Hắn nói tiếp. Bạn An diễn cảnh đau đớn khi bị bạn thân đánh vẫn chưa đạt. Bạn đứng sang một bên quan sát diễn viên thực lực bên tôi diễn mà học hỏi thêm. Hắn xoáy ánh nhìn vào mắt Kim Thoa bảo. Em xuống diễn cho các bạn thí sinh xem đi. Kim Thoa không thể không xuống thay thế vị trí của An An. Chị ta đẩy mạnh cô sang một bên còn không quên lườm một cái rõ bén. Tiếp tục diễn. Quốc trường vừa cắt lời. Bạn thí sinh nữ vung tay tát cho Kim Thoa một cái không quá đau. Nhưng vẫn mạnh hơn rất nhiều khi đánh An An. Kìm Thoà tức muốn nổ đom đóm nhưng không thể làm gì được vì đang trong vai diễn và có nhiều thí sinh ngồi ở phía dưới. Chị ta tưởng thấy là xong, ai rè quốc trường tiếp tục nhận xét. Bạn An đã nhìn rõ cách diễn đau đớn của diễn viên bên tôi diễn chưa? Tôi nhìn rõ rồi ạ. An An nhìn hắn gật đầu trả lời mà trong lòng hả dạ gì đâu. Hắn tiếp tục vào chuyên môn. Nhưng bạn Trinh này diễn cảnh đánh ghen còn gượng gạo lắm. Tôi thấy vẫn chưa thật. Bạn An vào thế vai cho bạn Trinh thử xem nào. An An chỉ tay vào mặt mình. Tôi á? Phải, bạn làm được không? Cô ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố. Tất nhiên là tôi làm được rồi, mà còn hoàn thành một cách xuất sắc nữa kìa. Vậy thì diễn đi. An An đứng đối mặt với bà chị Kim Thoa. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần đợi một tiếng hô diễn nữa thôi. Thời khắc phục thù đã đến, An An vung mạnh tay tát cho Kim Thoa một cái như muốn rung não. Đầu óc chị ta ngay lập tức trắng váng muốn trao đảo cả người. Những thí sinh ngồi phía dưới mắt chữ O mồm chữ A không thể tin được. An An có thể đánh một cách mạnh tay như thế. An An nhìn chị ta nói. Chị đã từng nói với tôi, đã diễn thì phải diễn cho thật. Lần này tôi làm tốt chứ? Kim Thoa nghiến răng trưởng mắt. Mày được lắm, tao không bỏ qua chuyện này đâu. Đôi mắt Kim Thoa đỏ rực nhìn chằm chằm An An như muốn xé xác. Càng tức hơn khi quốc trường đã cố tình giúp cô để làm nhục chị ta trước mặt mọi người. Cơn giận này kim thoa không thể không nuốt trôi. Buổi casting kết thúc, An An đuổi theo quốc trường chạy lên chặn trước mặt anh ta. Bộ dạng cô trông vui lắm. Anh đi nhanh thế. Có chuyện gì ra? Không có gì, tôi chỉ muốn cảm ơn anh đã giúp tôi hạ dạ thôi. Ai giúp, giúp ai. Tôi chỉ làm đúng công việc. An An hiểu liền nhanh trí hùa theo hắn. Anh nói đúng, tất cả là công việc. Ngày mai cô đến công ty để nhận kịch bản và làm việc cùng với ekip. Tôi có được nhận vai chính không vậy? Cô nghĩ sao? Chắc là không được đâu ha Vì tôi mới bước chân vào nghề mà Biết vậy sao còn hỏi? Cô cười Tôi hỏi cho vui miệng thôi Biết đâu anh châm trước mà cho tôi một vai đổi đời Cô muốn tiến thân nhanh chỉ có một cách Cách gì? Hắn ghé vào lỗ tai cô nói nhỏ Hiến thân Cô đã mạnh vào khủy chân hắn Anh mà còn nói giọng điệu như vậy nữa Có ngày tôi cắt lưỡi anh cho cá ăn đấy Hắn đứng thẳng người chỉnh lại cà vạt Nói giọng sếp Cô An An tôi hiện giờ là sếp của cô đấy Đang ở trong công ty cô nên cẩn trọng lời nói Nhìn hắn cũng xa vẻ lắm chứ đùa Hắn đã muốn thể hiện vậy thì Cô hùa theo cho được lòng hắn vậy Có thiệt thòi gì đâu cơ chứ Dạ em xin lỗi sếp Vừa rồi em có nói năng lung tung Sếp chiếu cố bỏ qua cho em nha Hắn cười thoáng qua Biết lắng nghe và thấu hiểu thế là tốt Bây giờ tôi muốn nhờ cô một chuyện đây Sếp đã nhờ thì đừng nói một chuyện, chứ nhiều chuyện em cũng làm cho sếp. Cô giúp tôi chọn một món đồ trang sức được chứ. Chuyện đó có gì khó đâu sếp. Đi thôi. An An lẽo đẽo đi theo hắn xuống nhà xe tiện miệng cô hỏi. Sếp mua cho bạn gái hay sao vậy? Em hỏi để biết còn chọn mẫu cho phù hợp. Đang đi thì hắn dừng lại làm cô phanh không kịp đập đầu vào lưng hắn. Xin lỗi sếp, tại sếp dừng lại đột ngột quá làm em tránh không kịp. Hắn đứng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cùng là một con người, thế nhưng hôm qua khác, hôm nay lại khác. Hắn chưa thể thích nghi được. Cô có thể bình thường được không? Em bình thường mà sếp. Hôm qua cô còn chửi xối xả vào mặt tôi cơ mà. Hôm nay sao ngoan ngoãn quá vậy? Người ta nói, cái thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sếp bây giờ đã ở một cương vị mới, em đâu thể nào cư xử giống với kiểu anh hàng xóm ở gần nhà em được nữa. Em phải biết linh động chứ sếp. Cô cũng khá đấy. Sếp còn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đấy Hỏi gì Em hỏi là sếp mua cho bạn gái hay sao Để em biết còn chọn mẫu Tôi lấy bạn gái ở đâu ra Sếp cứ nói xạo Hay nhiều quá sếp không biết tặng cho cô nào Tính ra đến mấy ngày lễ Sếp cũng tốn kém quá chừng Em hiểu mà nên thôi Mình mua mấy cái giải giải thôi Để tặng cho nó đồng đều Chứ cô có cô không cũng hơi kỳ đó sếp Hắn béo má cô đã thế Còn kéo mạnh lên á sếp nhẹn tay thôi cái má em chưa có phải má bánh bao đâu mà không biết đau đâu sếp vừa mới khen cô chưa được một phút cô lại sở thói nói khịa hay nhỉ em cũng chỉ là nghĩ cho túi tiền của sếp thôi mà tôi có nên suy nghĩ lại để cô vào vai quần chúng không nhỉ ấy sếp ai lại làm thế quần chúng thì có cái gì đâu để mà diễn thế thì phí đi một tài năng như em thái độ của cô như vậy nhận vai quần chúng là hợp nhất em có thái độ gì với sếp đâu Sếp gọi đâu em vâng đó còn gì? Lên xe nói nhiều quá. Sếp suy nghĩ lại được không? Còn tùy thuộc thái độ của cô như thế nào? An An chạy lại mở cửa xe ở ghế sau cho hắn. Em mời sếp lên xe. Cô lái được không? Em làm gì có tiền mua ô tô mà biết lái hả sếp? Cô mở cửa phía sau rồi phía trước ai lái? Ấy chết em nhầm mời sếp lên phía trước. Thôi khỏi tôi tự mở được. Dạ miễn sao sếp châm trước đừng đỡ em với sếp nhé. Hắn phải nhịn cười bởi giọng điệu nịnh nọt của cô. Tuy hắn có chút chưa thích ứng kịp, nhưng cũng có gì đó rất thú vị. Đến trung tâm, nhân viên nhiệt tình tư vấn. Dạ, anh chị cần mua gì ạ? Tôi muốn mua vòng cổ. Anh tặng cho bạn gái ạ? An An liền khua tay lên tiếng. Tôi không phải là bạn gái của anh ấy, đây là sếp của tôi. Dạ vâng, anh mua vòng cho độ tuổi nào ạ? Tôi mua cho mẹ. Dạ vâng, bên em về mấy mẫu vòng mới đẹp lắm ạ. Em lấy cho anh xem thử nhé. Nhân viên nữ đặt lên bàn những mẫu mới nhất ra. Hắn quay sang hỏi An An. Cô thấy mẫu nào được? Anh tặng cho mẹ nào? Cả hai, cô lựa giúp tôi đi. An An chọn lựa một hồi, cuối cùng cũng cầm lên hai cái vòng. Em thấy vòng này hợp với mẹ nuôi hơn, còn cái này thì hợp với mẹ ruột của sếp. Sếp thấy sao? Tôi tin vào mắt thẩm mỹ của cô, lấy cả hai vòng này. Người có tiền khác liền ha? Mua gì cũng không cần nhìn giá, cũng không phải đắn đo. Cô thích gì cứ chọn. Chọn cho em hả? Thôi, em làm gì có tiền mà mua hẳn sếp. Cô cứ chọn đi, xem như tôi trả công cho cô. Sếp trả công cho em bằng một ly cà phê được rồi. Món đắt tiền này em không dám nhận đâu. Hắn chủ động chọn lấy một chiếc lắc tay rồi đeo lên tay cho cô. Sếp làm gì vậy? Em không dám nhận mấy thứ đắt tiền này đâu. Bất an lắm. Cô sợ tôi đòi lại hay sao mà bất an. Ý em không phải thế, nhưng thường người ta nhận một món quà có giá trị sẽ cảm thấy bất an. Cũng hợp với cô lắm đấy. Sếp làm em ngại quá à? Ngại nhưng mà vẫn thích đúng không? Con gái thì ai chả thích trang sức hả sếp nhưng mà... Em, tính tiền cho anh ba vòng này. Dạ, anh chờ em một chút ạ. Ở trên tầng là gian hàng quần áo, túi sách, giày dép. Anh chị có thể lên thăm quan và mua sắm thêm ạ. Ừ, anh cảm ơn. Đoàn, đoàn, đoàn. Tiếng súng nổ vang cả trung tâm, ai nấy cũng đều giật mình chạy tán loạn, hắn nhanh nắm lấy tay cô núp vào một góc. Tổng thể có tất cả bốn tên cầm súng xông vào, chĩa họng súng về phía mọi người, gào lên. Tất cả đưa tay lên đầu, dồn hết về phía bên này. Một nhân viên nam ở quầy lén lút gọi báo công an, liền bị một viên đạn sượt qua trên đầu, tí nữa là mất mạng. Mặt mũi cậu ta tái xanh, đứng run rẩy như con cầy sấy không dám nhúc nhích tất cả nhân viên lẫn khách hàng mua sắm được một phen phát khiếp, có người sợ đến tè cả quần. An An núp trong góc, dùng tay bịt kín miệng không dám thở mạnh. chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia vậy? không phải là bọn khủng bố hay cướp của chứ? cô không phải người yếu bóng vía, nhưng tình huống này không thể không sợ. đạn ghim vào đầu như chơi, không thể không sợ hãi. biết cô đang run, Quốc Trường ôm chặt lấy người cô chấn an, hắn thì thầm. Ngồi yên trong này đừng phát ra tiếng động. Cô dùn đến nỗi môi cứ đánh vào nhau. Bọn, bọn chúng là ai vậy? Tôi cũng không biết. Tên cầm đầu bảo hai tên đàn em. Mày lên tầng trên xem còn người không? Lôi hết xuống đây. Còn thằng này kiểm tra dưới này còn đứa nào đang trốn nữa không? Lôi cổ hết ra đây. Bọn chúng tìm kiếm mọi ngóc ngách kể cả trong nhà vệ sinh. Một tên đứng ngay trước chỗ An An và quốc trường đang trốn. Làm cả hai nín thở. Khi cô thấy gót giày của tên kia xoay đi mới thở nhẹ ra một hơi. Ai rè vừa đúng lúc đó điện thoại cô đổ chuông đánh động tất cả. Hai tay cô quý húng quả lên vội tắt đi. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, tên kia đã phát hiện và lôi cả cô và hắn ra ngoài. Tên cầm đầu đứng trước đám con tin hét lớn. Tất cả tụi mày bỏ hết điện thoại ra trước mặt. Tao biết được đứa nào giấu giếm, tao bắn bể sọ ngay chưa? Không ai dám làm trái lời của bọn chúng. Liền bỏ tất cả điện thoại ra rồi ôm nhau khóc. Một người đàn ông trong số con tin đó đứng dậy tháo hết những đồ có giá trị trên người ra. Còn có cả tiền mặt nữa nói với tên cầm đầu. Các anh cứ lấy hết đi rồi thả tôi đi được không? Ngay lập tức người đàn ông đó bị ăn hai cú đạp vào người ngã lăn xuống sàn nhà trước sự sợ hãi của những người còn lại. Tiền kia chĩa họp súng vào đầu người đàn ông cảnh cáo. Mày mà còn láo nháo, tao bắn vỡ sọ. An An sợ hãi bấu chặt vào cánh tay quốc trường Cô thì thầm vào tai hắn Không cướp của Vậy bọn chúng muốn làm gì vậy Tôi cũng không rõ Tình hình trước mắt cứ giữ im lặng Và làm theo yêu cầu của bọn chúng Tôi sợ quá Cảnh sát có biết mà đến giải cứu chúng ta không vậy Người dân sẽ báo Họ nhanh chóng đến ngay thôi Cô yên tâm đi Tất cả người trong trung tâm đã bị Bốn tên kia khống chế ở yên một chỗ Không ai dám phản kháng Một lúc sau tiếng còi cảnh sát hú inh ỏi cả con đường, mọi người cũng dừng xe lại xem. Họ tò mò không biết bên trong xảy ra chuyện gì mà tập trung nhiều cảnh sát như vậy. Đội trưởng đội cảnh sát thăm dò thông tin từ người dân thì biết được ở đây vừa xảy ra một vụ nổ súng ở trong trung tâm mua sắm. Một số may mắn chạy thoát ra ngoài, một số vẫn còn bị giữ lại ở bên trong. Tất cả cửa và lối thoát đều bị bọn chúng đóng chặt. Con tin vẫn còn ở bên trong, cảnh sát ở ngoài này không thể manh động đột kích vào. Trong lúc đội trưởng ở ngoài này bàn phương án để giải cứu, ở bên trong tên cầm đầu chủ động liên lạc với bên ngoài. Xin chào Ngài Trung Tá, anh hãy nhanh chóng đầu hàng và thả tất cả con tin ra để được sự khoan hồng của pháp luật. Tao đã dám làm thì không cần gì sự khoan hồng. Anh không chạy thoát được đâu, đầu hàng đi. Tụi mày nhanh chóng đưa thẳng chó Phạm Sĩ quang đồng đội của tụi mày đến đây cho tao. Bằng không cứ cách 10 phút, tao bắn chết một đứa, ok. Anh bình tĩnh đi, có gì chúng ta sẽ thỏa thuận. Tao không bình tĩnh. Nửa tiếng nữa, tụi mày không đưa nó đến đây, tao bắn một đứa. Trễ 10 phút, tao bắn thêm một đứa nữa. Đồng chí Quang đang đi công tác trong vòng, nửa tiếng không thể đến đây kịp. Tụi mày đừng có giở trò với tao. Con tin đang còn trong tay các anh. Chúng tôi không thể dở trò để làm nguy hại đến con tin. Chúng tôi đã liên lạc với đồng chí Quang. Hiện tại không có chuyến bay nào cả. Chỉ nhất là 2 giờ sáng nay đồng chí ấy sẽ đến đây. Trong thời gian đó, anh đừng làm hại đến con tin. Tụi mày cố tình kéo dài thời gian với tao đúng không? Chúng tôi đã cố gắng đưa đồng chí ấy đến đây nhanh nhất rồi. Con tin đang nằm trong tay các anh. Chúng tôi không thể làm những chuyện mạo hiểm. Hãy cho chúng tôi thêm thời gian. Mày nghe cho kỹ đây. Hôm nay thằng chó Quang không chết. Thì không một đứa nào trong đây sống sót Tụt tụt tụt Cả trong và ngoài tất cả đều rơi vào trạng thái Lo lắng đứng ngồi không yên Những con tin ngoài việc ôm nhau khóc Họ không dám làm gì khác Ngoan ngoãn ngồi im chờ cảnh sát đến cứu An An ngồi bó gối một chỗ vừa lạnh vừa sợ Cô nghĩ chỉ có trong phim thôi Ai ngờ hôm nay lại vận đến mình Quốc trường ngồi bên cởi lớp áo ngoài Gia khoác lên người cho cô Anh giữ mặc đi, anh cũng lạnh mà. Tôi chịu được, khi nào hết chịu nổi tôi ôm cô cả hai cùng ấm. Khi nào cảnh sát mới xông vào cứu chúng ta vậy? Bọn chúng đang giữ con tin cảnh sát không thể manh động xông vào đây ngay được. Họ cần có thời gian để lên kế hoạch cụ thể. Thế rồi sao? Lỡ bọn chúng nổi máu điên, giết hết người thì sao? Tôi nghĩ thôi cũng sợ rồi đấy. Chúng ta phải tìm cách tự cứu mình thôi. Anh tính làm gì vậy? Bị bắn như chơi á. Cô ngồi yên đây đi, tôi lại kia hỏi thăm dò nhân viên ở đây. Anh cẩn thận đấy. Hai mắt hắn quan sát liên tục bọn chúng, đồng thời nhích dần người lại chỗ một cậu nhân viên nam ngồi gần đây nhất. Hắn thì thầm bên tai. Này, nhà kho ở hướng nào vậy? Ở tầng trên. Cửa có chắc chắn không? Bên trong nhà kho còn có một nhà kho nhỏ nữa cũng chắc chắn lắm. Nhưng mà anh tính làm gì? Tôi tính sẽ đưa tất cả mọi người vào trong đó ẩn nấp. Rồi tìm cách liên lạc với cảnh sát bên ngoài để họ xông vào đàn áp bọn chúng. Cửa nhà kho khóa rồi, vào bằng cách gì? Cậu không có chìa khóa sao? Chìa khóa quản lý giữ nhưng hôm nay anh ấy có việc nhà nên đâu có đi làm. Xui thế không biết. Tôi có thể mở được khóa. Hắn ngoái đầu lại thì thấy An An ở phía sau lưng mình. liền kéo cô ngồi sát vào tường. Nhắm mắt lại đi, bọn chúng đang nhìn về hướng này đấy. Quốc trường mở hé mắt thấy bọn chúng đã chuyển hướng nhìn. Hắn liền hỏi cô. Vừa rồi cô nói mở được khóa đúng không? Lúc trước ở gần nhà tôi có một bác là thợ mở khóa. Tôi hay qua chơi cũng học được từ bác ấy kha khá. Tôi nghĩ mình có thể mở được. Trông chờ cả vào tay nghề của cô. Nhưng mà lên trên nhà kho bằng cách nào trong khi bọn chúng canh chừng thế kia? Đợi đến khuya bọn chúng sẽ mệt mà ngủ thiếp đi. Khi đó chúng ta sẽ hành động. Sao tôi thấy mạo hiểm quá? Hay là thôi đi ngồi yên đây chờ cảnh sát xông vào cứu? Bọn chúng có máu liều, có thể nổi điên xả súng bất cứ lúc nào. Chúng ta phải tìm cách tự cứu mình. Quả nhiên đến nửa đêm, bọn chúng cũng đã thấm mệt và ngủ quên. Ông trời cũng giúp mọi người một tay khi mà trung tâm đã cúp điện từ khi tối. Thời cơ đã đến, hắn quay sang gọi cô. Bọn chúng ngủ rồi, hành động thôi. Tôi thấy run quá. Tôi sẽ đi phía sau cô canh chừng, đừng sợ. An An hít lấy một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí khom người nhẹ nhàng di chuyển dần lên phía trên lầu. Quốc trường ở phía sau luôn theo sát cô. Hắn cẩn trọng ngoái đầu lại phía sau quan sát. May mắn bọn chúng vẫn còn đang ngủ quên. Trời tối cũng là điều kiện thuận lợi cho hai người hành động. Sau một màn nín thở, cuối cùng cả hai cũng tìm đến được nhà kho. Nhìn ổ khóa trước mặt hắn quay sang hỏi cô. Mở được không? Thử mới biết được. An An gỡ cái kẹp tăm ở trên đầu xuống biến thành dụng cụ để mở khóa. Hai người đứng lay hoay mãi nhưng vẫn chưa mở được. Những giọt mồ hôi cũng đã lấm tấm xuất hiện trên vầng trán của cô. Hắn biết tâm lý cô đang sợ hãi nên rất khó để mở được khóa. Hắn giữ lấy tay cô nhìn sâu vào mắt chân An. Tôi biết cô sẽ làm được. An An hít một hơi thật sâu, vuốt mặt lấy lại bình tĩnh. Vận dụng hết những gì trước kia cô đã học bằng mọi giá phải mở được ổ khóa này. Một tiếng tách phát ra khiến cô nhẹ cả người, cô gọi hắn. Tôi mở được rồi. Vào trong thôi. Bên trong vẫn còn một nhà kho nhỏ nữa, nhìn có vẻ chắc chắn hơn. May mắn ổ trong này cũng giống ổ bên ngoài, nên không mất quá nhiều thời gian để An An mở được nó. Đã tìm được nơi trú ẩn an toàn, cả hai nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới, đưa tất cả mọi người lên trên. Hắn và cô chia nhau gọi mọi người di chuyển lên trên theo từng tốp tránh làm bọn chúng thức giấc. Mọi người di chuyển nhẹ nhàng lên trên, không chen lấn tránh phát ra tiếng động làm bọn chúng tỉnh giấc. Mặc dù ai cũng trong trạng thái sợ hãi, nhưng họ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh phối hợp nhịp nhàng với nhau để di chuyển lên trên trốn vào một nơi an toàn, chờ cảnh sát vào giải cứu. Đến tốt cuối cùng hắn bảo cô, Cô ở lại trong này với mọi người đi, tôi xuống đưa tốt người cuối lên. Anh phải cẩn thận đấy. Đóng chặt cửa vào, khi nào tôi lên hãy mở cửa. Tôi biết rồi. Hắn quay người di chuyển xuống phía dưới, ra hiệu cho mọi người di chuyển dần lên trên. Hắn đi ở phía sau quan sát bọn chúng. Một tên chở mình làm hắn giật mình dừng di chuyển. Mọi người nằm xuống. Hắn nói nhỏ. Cả hắn và những người khác nằm yên trên bậc cầu thang nín thở. Nếu bị bọn chúng phát hiện không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn từ từ ngoái đầu lại nhìn. Ông bà phủ hộ tên kia đã ngủ lại Hắn ra hiệu cho mọi người Tiếp tục di chuyển nhanh lên tầng trên Đứng ở trong nhà kho An An nôn nóng không biết lần di chuyển cuối này Có bị bọn chúng phát hiện không Mà vẫn chưa thấy hắn cùng với người khác đi lên Khi cô định mở cửa ra xem tình hình thế nào Thì nghe được tiếng hắn gọi ở bên ngoài An An, mau mở cửa cho tôi Cô nhanh mở cửa Thấy hắn cô ôm chầm lấy Tôi tưởng anh bị gì rồi Tôi không sao đừng lo Mọi người mau lấy những đồ có thể chặn cửa lại rồi nhanh chóng vào bên trong Chúng ta không có nhiều thời gian đâu Bên ngoài đã chắc chắn tất cả mọi người chạy vào bên trong nhà kho nhỏ đóng chặt cửa lại Cũng dùng những đồ vật nặng chặn ngay trước cửa Mọi thứ có thể tạm an toàn Ai cũng ngồi xuống cầu nguyện cho qua kiếp nạn này Riêng quốc trường hắn nhìn về phía cửa thông gió một lúc Rồi cũng vào cậu nhân viên nam hỗ trợ kéo cái kệ ở đằng kia cho hắn trèo lên nhìn ra ngoài Thông qua cửa thông gió hắn có thể nhìn thấy được đội cảnh sát đang tập trung ở hướng kia. Hắn liền ngoái đầu lại hỏi. Có ai có điện thoại không? Điện thoại bị bọn chúng tịch thu hết rồi, kể cả điện thoại bàn cũng không gọi được. Đèn pin có ai có không? Tôi có. Cậu nhân viên nam nhanh kéo ngăn tủ ra lấy đèn pin đưa cho hắn. An An thắc mắc không biết hắn định làm gì, cô lên tiếng hỏi. Anh tính làm gì vậy? Tôi sẽ truyền tin ra bên ngoài. Đúng lúc đó mọi người nghe được âm thanh đập phá dữ dội ở bên ngoài. Bọn chúng đã phát hiện và đang ra sức phá cửa. Đứng ở trong này anh cũng nơm nớp lo sợ nháo nhào hết cả lên. Ai đó làm gì đi chứ, chúng tôi không muốn chết đâu. Quốc trường phải lên tiếng chân an tất cả. Mọi người phải giữ một tâm thế bình tĩnh. Bọn chúng chưa phá được cửa bên ngoài nên chúng ta có đủ thời gian để truyền tin. Việc mọi người cần làm bây giờ là chấn thủ cánh cửa kia chứ không phải đứng đó khóc lóc ngay hắn nói ai cũng rồn hết về cánh cửa, còn hắn thì cố gắng dùng đèn pin truyền tín hiệu xe bên ngoài, thông qua cửa thông gió. Bên cảnh sát nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy liền gọi đội trưởng. Đội trưởng, anh nhìn kìa. Vị đội trưởng nhìn qua biết ngay ánh đèn nhấp nháy đấy là cách truyền tin bằng mã. Không bỏ qua thời khắc quan trọng, đội trưởng ra lệnh ghi lại mã và nhanh chóng dịch ra. Không mất quá nhiều thời gian, mã đã được dịch. Một cảnh sát nói lớn. Đội trưởng. Theo tin ở trong truyền ra, tất cả con tin đã trốn được vào một nơi an toàn. Chúng ta có thể đột kích vào trong, đàn áp bọn chúng, giải cứu con tin. Quá tốt rồi! Tất cả các đồng chí chuẩn bị đột kích vào trong, giải cứu tất cả con tin ra ngoài một cách an toàn. Các bạn thân mến!